đang lắng nghe quyển sách triết tự dân tộc Đức của hai dịch giả Gia Can Kiến Văn. Vừa rồi kho sách nói chấmcom.vn đã giới thiệu đến quý thính giả chương 4, và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 5 và chương 6 của quyển sách này. Đầu tiên là chương 5. Chương 5: chương 5. Chương 5. Chương 5. Quan niệm về tình yêu của các nhà triết học. Quan niệm về tình yêu của các nhà triết học. Các nhà triết học hàng đầu của Đức phần lớn đều không có cuộc sống tình yêu đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, trí tuệ hơn cười của họ lại không ngừng soi rọi tình yêu, hiểu được không ít điều kỳ diệu trong tình yêu. Đồng thời, do tình yêu với tư cách là bộ phận trung động lòng cư nhất trong cuộc sống, không tách khỏi kinh nghiệm cuộc sống cá nhân, nên trí tệ của triết gia dù sắc sảo cũng không thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó, đôi khi còn trút tra một số cách luận ly kỳ. Luận điển của cái triết gia về tình yêu có thể gọi là hình nhi thượng học về tình yêu. Cái biểu nhất phải nói đến Schopenhauer. Schopenhauer dùng ý chí sự sống để giải thích thế giới. Ý chí sự sống này là chỉ một sức sống liên tục, nó ẩn chứa dưới lý trí. Ông phủ định bản chất của con người là ở sự có trí thức, có lý tính, cho rằng trí thức và lý tính chẳng qua là vỏ bề ngoài của tâm hồn. Bản chất thực sự là ý chí. Ông có một tỉ dụ nổi tiếng, ý chí là một anh mù dũng mãnh cương tráng, anh ta cõng một anh què sáng mắt để chỉ đường. Trong ý chí sự sống, cái có sức sống mãnh liệt nhất phải kể đến ý chí sinh đẻ. Ông cho rằng sinh đẻ là mục đích cuối cùng và là bản năng mạnh liệt nhất của mọi sinh vật, bởi chỉ có như thế, ý chí mới có thể chiến thắng cái chết. Ông nói, quan hệ giữa hai giới quả thực là tâm điểm phụ hình của mọi hành vi động tác, dù che giấu thế nào, nó cũng luôn hiện ra ở cấp nơi. Nó là nguyên nhân của chiến tranh, mục đích của hòa bình, nó là nền tảng của sự việc nghiêm túc đúng đắn, cũng là mục tiêu của đồ dẫn bẩn cợt. Nó là ngọn nguồn không bao giờ cạn của trí tuệ, cũng là đầu mối của mọi ẩn dụ. Mục đích ám thị của mọi điều thần bí, chúng ta luôn nhìn thấy nó giống như quân chủ cha truyền con nối thực sự, tràng trại sinh lực ngồi lên phương vị tổ tiên để lại, từ chỗ đó dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn xuống, chế giữ mọi sự chuẩn bị nhằm kết thúc nó, giam cầm nó, hoặc ít nhất là hạn chế nó. Nếu có khả năng thì che giấu, thậm chí muốn diệt phổi nó, làm cho nó trở thành chỉ là thú phụ thuộc, thứ yếu trong sự sống. Ý chí sinh đẻ ở vào vị trí trung tâm như vậy, Thế thì vị trí của tình yêu là ở đâu?" Stopping Horror bùng bạo chỉ ra, tình yêu chỉ là một trò luồn gạt của tự ảo, những người kịch hôn vì tình yêu ắt sẽ sống trong bi ai, ông nói. "Chỉ những người đàn ông bị lý tính xung động che giấu mới gọi loại người thấp bé, vai hẹp, mông nở, chân ngắn là giới tính xinh đẹp, vì toàn bộ vẻ đẹp của nữ giới gắn liền với xung động giới tính, nói rằng họ xinh đẹp chỉ bằng nói họ không có tình dục mỹ cảm thì đúng hơn. Chẳng phải ông nói lý trí là một anh quà, ý chí mới dũng mãnh cương tráng đó sao? Lý trí bị che lấp thì chẳng phải là chuyện gì ly kỳ, như thế con người bị xung động tình dục lường giặc sẽ luôn cho rằng nữ giới xinh đẹp đáng yêu. Hôn nhân do tình yêu dẫn đến chẳng phải có thể được hạnh phúc hay sao? Thế nhưng khoan đã. Strobing Howard tiếp tiếp. Ở đây cũng có chỗ giống như ở chỗ các tảo hóa đã áp dụng biện pháp kinh tế mà mình đã quen thuộc. Giống như kiến cái bất đi đôi cánh sau khi thụ tai, Do cánh lúc này là thừa, không chỉ vậy, trên thực tế nó là một thứ của nợ trong việc dưỡng dục thế hài sao? Do đó, sau khi sinh được một hai đứa con, phụ nữ thường cũng mất đi vẻ đẹp, điều này hẳn là có nguyên cớ tương tự. Sau khi sinh con, vẻ đẹp của người phụ nữ mất đi, điều đó giống như kiến cái đẻ xong thì mất cánh. Tiếp đó là tình yêu biến nguội lạnh, hôn nhân bất hạnh, điều đó quả thực đáng sợ. Trái lại, Robin Howard cho rằng hôn nhân cho cha mẹ sắp đặt hạnh phúc hơn hôn nhân cho tình yêu. Vì cuộc hôn nhân như vậy, ngay từ đầu đã không có tình yêu nên sẽ không bất đi tình yêu, hơn nữa có những mục đích vị lợi khác nâng đỡ. Những tư tưởng lạ lùng này của Strobinehauer về tình yêu hôn nhân, trước hiện nhiên là nhờ trí tuệ của ông, nhưng càng nhờ vào quyết định sáng suốt của ông. Xuất đời không lấy vợ, mặc dù ông từng nói chỉ có các nhà triết học mới thích hợp với kết hôn, nhưng tôi nghĩ các nhà triết học cái tạm thời không nói tới, trên Strobinehauer không thích hợp với việc kết hôn. Stobenhauer nói, xung bán nửa giới là sản vật cảm tính của người Đức, xung bán nửa giới là nguyên nhân của phong trào chủ nghĩa lãng mạn, đưa tình cảm bản năng lên trên lý trí. Xem ra người Đức có hai thái độ hoàn toàn khác nhau đối với phụ nữ, điều đó không biết có phải là thể hiện trí tuệ của người Đức không. Tình cảm và giác giao, theo cách nói của Aristotler, hoạt động tinh thần của con người có hai loại, thứ nhất là lý tính, thứ hai là ý chí. Sau đó người ta dần dần thấy Ngoài lý tính và ý chí, tinh thần còn có chức năng độc lập thứ ba, đó là tình cảm. Thường người ta cho rằng sự giải phóng triệt để của lý tính và ý chí có liên quan đến phong trào khai sáng. Chúng ta có thể thấy từ trong định nghĩa nổi tiếng của Kant trong phong trào khai sáng. Phải có dũng khí, dùng lý tính của chính bạn, đó là nguyên tắc cơ bản nhất của phong trào khai sáng. Sự giải phóng tình cảm cũng cần như phát sinh đồng thời, người ta cho rằng phong trào bảo táp và phấn khích. Jung and Tran Giữa thế kỷ 18 tại Đức là cột mốc đánh dấu sự giải phóng tình cảm. Điều đó đương nhiên không hàm ý với tư cách là sự bày tỏ tình cảm trước đó không tồn tại, hiển nhiên tình cảm là thứ rất cổ xưa, có con người là có tình cảm. Thế nhưng trong trường hợp thông thường có thể cho rằng trong cái thời đại trước đó, tình cảm bị bài xích, nó thường không được biểu hiện một cách danh chính ngôn thuận mà thường chỉ là hiện tượng xen kẽ, như đức tin xen kẽ với tình cảm mãnh liệt đối với tôn giáo, tình hình trong nghệ thuật lại càng phức tạp. Có thể nói, nghệ thuật chân chính tất phải cần sự đầu tư tình cảm của nghệ sĩ, không có tình cảm sao không có nghệ thuật. Nhưng ngay cả trong nghệ thuật, sự biểu hiện của tình cảm cũng không phải là thuận lợi. Phẩm tượng thánh mẫu dịu dàng hiện tư phải đến giai đoạn cuối thời kỳ trung cổ, chúng ta mới nhìn thấy. Sang thời kỳ phục hưng văn nghệ, tình hình có biến chuyển rất lớn, nhưng lúc này văn lớn đề tài hội họa vẫn là đề tài tôn giáo, liên quan với tín ngưỡng, chứ không phải là cuộc sống hiện thực, khơi dậy tình cảm của chúng ta phong cách baroque khi, sau đó đã xuất hiện rất nhiều thứ tình cảm. Các nhà sử học nghệ thuật thậm chí cho rằng rất nhiều đường phong công bằng nghệ thuật baroque đã sử dụng thực ra là sự mi tả đường cong cơ thể người phụ nữ. Có thể nói, ngay cả trong nghệ thuật, tình cảm cũng được dâng biểu hiện từng bước một. Ở tác phẩm 18, tình cảm của người ta không biết từ đâu tuôn ra mà ký thể giật giào như dở non lấp bể, tựa như thế, bổn nhân trở nên yếu đuối, trở nên rất dậy mũi lòng và đau khổ. Sự đau khổ này dẫn đến Những cảm xúc và trung động sâu sắc nhất, liên tưởng một chút đến sự duy trì giữ ngòi bút của cô Tr, cũng như rất nhiều thanh niên bắt chước giữ trì, chúng ta ít nhiều có thể lần thấy một vài đồng mối về thời đại đó. Chúng ta có thể thấy rõ tình cảm của con người từ một số bức thư thời kỳ đó, sự tự do chứ đừng trong các bức thư trực tiếp hơn, không chứ đừng sự giả dối như trong các tác phẩm văn học. Vào thời đó, hầu như mọi bức thư đều mang theo nước mắt. Thậm chiến đại cả những bức đưa của mô xa cứng lòng nhất cũng thường đọng nước mắt. Và thời đó, chơi đàn và ngâm thơ hầu như chỉ là để cho cõi lòng thêm một lần khóc lóc. Chúng ta không phải là giới tính thứ hai. Vào thời đại Kassar và Tacitus, người German ở vào thời kỳ cuối của chế độ thị thập mũ hệ. Mặc dù nội bộ đã bắt đầu có sự phân chia sang hèn, nhưng quan niệm tương hữu vẫn tương đối nhạt. Tập quán hiếu khách của họ cũng có thể chứng minh điều này. Sách Romania chép Người chết ban không bao giờ đóng cửa đối với khách không mời mà luôn trọng đãi nhiệt tình khoảng đãi. Nếu chủ nhân quả thực không có gì để chi đãi, anh ta sẽ giới thiệu cách đến một người chủ nhà khác và cùng khách tới đó. Thì chủ nhà mới cũng không lấy đó làm lạ, cũng ân cần chiêu đãi. Về sự nhiệt tình của chủ nhà, họ tiếp đãi người quen cũng giống như người lạ. Thì khách ra đi, khách muốn gì sẽ cho nấy, có xin ắt cho. Đồng thời, chủ nhân cũng không khát sáo nhận quà của khách. Họ không vì ban ơn mà muốn người ta đền đáp cũng không vì nhận được ơn huệ của người ta mà buộc phải báo đền. Người Đức tôn trọng phụ nữ, coi trọng tình yêu, tiếng lành đồn xa, có học giả cho rằng đó là truyền thống Zeppelin. Nó có ảnh hưởng quyết định đối với nền văn minh châu Âu sau này. Vậy thì, truyền thống này là đặc tính của văn hóa người Zeppelin hay chỉ là vì người Zeppelin thoát khỏi chế độ mẫu hệ chưa? Đâu nay tàn dư của chế độ mẫu hệ vẫn còn tồn tại. Trong mắt người hiện đại, Ai cũng cho rằng quan hệ cha con gắn bó thiêng liêng hơn quan hệ cậu cháu. Nhưng người Xếp ban thi hành như không cho là như vậy. Theo ghi chép của Tacitus, khi người Xếp ban yêu cầu đối phương cung cấp con tin, cho rằng dùng cháu đằng ngoài của đối phương làm con tin sẽ hữu hiệu hơn dùng con trai của đối phương. Dùng con trai của đối phương làm con tin, đối phương hủy ước thì người con trai đó trở thành vật hy sinh, đó chỉ là việc của cha con họ, không liên quan đến người khác. Nhưng nếu con tinh là cháu đằng ngoài của đối phương thì toàn bộ thị tộc của đối phương sẽ lên án con tinh. Còn nữa, một người chết đi, di sản sẽ do con cái thừa kế, nếu không có con cái thì không chỉ anh em mình thừa kế tài sản mà anh em của vợ cũng được tham gia. Những điều đó cho thấy sự coi trọng của người Czechman đối với thân thuộc mẫu hệ. Người Czechman còn cho rằng phụ nữ Thiền Liên và có khả năng tiên tri nên thường lắng nghe ý kiến của họ về những việc quan trọng nhất. Đây phương diện hôn nhân Người Chipmen cũng thể hiện thái độ tôn trọng và bình đẳng đối với phụ nữ, với tà đại của Tacitus. Khi người Chipmen đến hôn, nhà trai trao sính lễ cho nhà gái, sính lễ thường là một con bậy bằng ắc, một con ngựa mang cương, một cây cung hoặc một thanh kiếm. Trao sính lễ xong, cô dâu sẽ qua nhà. Khi cô dâu qua nhà, cũng mang theo một số lễ vật tặng chủ trẻ là những thứ đại loại như khôi giáp. Lễ vật hai bên tặng nhau tượng trưng cho nguyện vọng của họ, người chồng phải dũng cảm đánh trận ngươi vợ phải cùng lo an nguy. Khi họ đánh trận, những người vợ thường phách ngực hậu phú ở hậu phương để cầu nguyện. Người chồng nghĩ tới nguy cơ vợ bị bắt làm đôi lệ ở hậu phương nên dụng khí tăng lên bội phần, chiến đấu không tiếc thân. Nghe nói, người Chapman có rất nhiều chiến dịch chuyển bại thành thắng. Do sự cổ phủ động viên của phụ nữ, thương mến, vừa rồi là chương 5 và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 6. Chương 6, màu sắc của chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc của Đức là kết quả do cuộc đại cách mạng Pháp và cuộc chiến tranh Napoleon kích thích. Chí ít có thể nói, nó dần được hình thành và phát triển trong thời kỳ này. Nói một cách sơ lược, nó bao gồm hai giai đoạn. Trước hết là chủ nghĩa dân tộc về văn hóa, chủ nghĩa dân tộc này là cái mốc thức tỉnh dân tộc Đức. Nó kết bạn với chủ nghĩa lãng mạn Chủ nghĩa lãng mạn Đức rất sâu so sắc và phức tạp. Nó vươn đến các phương diện văn học, chính trị, xã hội, vân vân. Nhấn mạnh tinh thần dân tộc, cơ dậy sức sống dân tộc là một trong những mục tiêu nỗ lực của phong trào chủ nghĩa lãng mạn. Theo đến là chủ nghĩa dân tộc về chính trị, chủ nghĩa dân tộc này kết hợp với chủ nghĩa chống do thái, chủ nghĩa chủng tộc. Mặt đối lập trực tiếp của nó gần như là chủ nghĩa đại thống nhất. Thực ra, tinh thần của nó thực chất còn đối lập với chủ nghĩa tự do. Hai giai đoạn này không phải là phân chia trở rệt, đôi khi có biểu hiện là hai phương diện của chủ nghĩa dân tộc, cho nên chúng ta nói chủ nghĩa dân tộc là một thanh kiếm hai lưỡi. Chủ nghĩa dân tộc về chính trị thể hiện đậm đà tảng sắc đức. Có thể nói, tại các nước Anh, Pháp, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa nhân văn luôn là trình thống lớn của văn hóa cận đại, duy chỉ có ở Đức. Trình thống này lại rất yếu, nói tốt ẩn rất hiền, nói liền trở tức quạng, giống như một lớp không khiến mỏng do lực hấp dẫn công đủ nên có thể lẫn trốn bất cứ lúc nào. Chủ nghĩa dân tộc Đức thường đi theo hình thức cực đoan chặt chẽ, trong đó chắc chắn vì hai nguyên nhân, một là bản đức Đức mãi chưa được thống nhất, hai là một trong truyền thống Đức thiếu chủ nghĩa dân tộc. Một khi người ta nhận thấy nó quý giá, họ sẽ dễ dàng tiếp nhận hình thức cực đoan để nhấn mạnh và khai thác. Trước cuộc đại cách mạng Pháp, đế quốc La Mã thần thánh với tư cách là vỏ ngoài của dân tộc Đức chỉ là một cái bóng. Trong ý thức của họ chỉ có bang quốc nhỏ, chỉ có châu Âu, rất ít có đức. Xã hội quý tộc coi tiệc sử dụng phong cách, thời trang, lễ nghi, lối sống, quan niệm và ngôn ngữ nước ngoài làm niềm tự hào. Các nước Anh, Pháp từ lâu đã xây dựng quốc gia dân tộc, cuộc đại cách mạng Pháp lại càng cung cấp một kiểu mẫu cho sự đoàn kết dân tộc. Sức mạnh dân tộc to lớn mà nó cơ dậy khiến người Đức sửng sợ vô cùng ngưỡng mộ. Napoleon là một người đại cách mạng, bộ lực Napoleon, code Napoleon Cuộc ông đã tuyên cáo sự tự do bình đẳng của các dân tộc. Đồng thời, ông còn là một kẻ cướp đoạt đáng ghét ở cả hai mặt phải, trái. Điều này đều làm trỗi dậy ý thức dân tộc và phong trào chủ nghĩa dân tộc ở Đức. Sau khi cuộc chiến chống lại Napoleon kết thúc thắng lợi, nước Đức bước lên con đường dài theo đuổi thống nhất. Sinh viên luôn là lực lượng nhạy cảm nhất và tích cực nhất. Một số trường đại học lũ lượt thành lập hội sinh viên với mục đích nâng cao đạo đức thanh niên Đức nhằm trừ bỏ lòng trung thành của họ đối với các tiểu bang, thấp lên ngọn lửa hừng hực của chủ nghĩa dân tộc. Frederick Bluquing-Chance, người được mệnh nhanh là cha đẻ của thể thao, Father of the United States, là người lãnh đạo tích cực của phong trào này. Ông tổ chức thiệp hội thể thao, yêu cầu thanh niên Đức tăng cường thể chất vì đất nước, nâng cao lòng yêu nước. Chú chuông của ông hòa trọng đạo đức lý tưởng và tác phong phô lại thô bỉ. Ông quy định những người đi theo đều phải mặc áo sơ mi màu xám nhằm mục đích phá vỡ giới tuyến giai cấp. Đàng áo sơ mi xám, tiếng súng vang xa khắp tới kiện 20, hiển nhiên ảnh hưởng bởi hành động của Tran. Ông còn thiết lập những người đi theo ông song vào giảng đường đại học, không cho những giáo sư mà ông cho là phản dân tộc tiếp tục giảng dạy. Năm 1815, hội sinh viên đại học Jena, dùng hai màu đỏ đen làm màu cờ, trên lá cờ có ba sọc màu đỏ, đen, đỏ, tức là cành cây sồi màu vàng ống, sử dụng đồng phục của đoàn quân quân Clistoplat Cổ bé màu đỏ, mặc cùng với áo khoác màu đen có trang trí cành lá cây xoài màu vàng ống, đây chính là nguồn gốc ba màu đại diện cho phong trào chủ nghĩa dân tộc Đức sau này, đỏ, vàng ống, đen. Có người từng nghiên cứu kỹ phong trào này cho rằng, hội sinh viên sở vị sử dụng màu của quân đội Klischtoflas là vì rất nhiều người trong số họ từng phục vụ trong quân đoàn này. Mối liên hệ giữa màu sắc của chủ nghĩa dân tộc này với đế quốc ngày trước có thể là hư cấu. Trong thế kỷ này, đồng phục không mang màu này vẫn khiến người ta khiếp sợ, lại là sự thật không thể chối cãi. Màu sắc có thể đại diện và kích thích tâm trạng của con người, màu đỏ khơi dậy liên tưởng đến máu, lửa và cả tình cảm mãnh liệt, màu đen thì tạo cảm giác u ám, huyền bí. Harmon này ám thị một số đặc điểm nào đó của chủ nghĩa dân tộc Đức, vừa nhiệt tình vừa sâu sắc khó lường. Còn về lá sồi màu vàng ống, nói một cách đơn giản thì nó là một vật tổ của dân tộc German, là một thứ vô cùng quan trọng trong thần thoại người German. Và điều này Tôi đã trình bày chi tiết trong phần cẩm vàng. Tìm biên tập cho sự thống nhất. Ở lục địa châu Âu, các nước Anh, Pháp từ lâu đã xây dựng quốc gia dân tộc cận đại của riêng mình, đồng thời hoàn thành cách mạng dân chủ vào thế kỷ 17, 18, nhưng nước Đức thì đến nửa đầu thế kỷ 18 vẫn còn chưa trẻ. Đế quốc La Mã thần thánh Đức đã phải bẻ mặt lùa khỏi phủ đài lịch sử cho sự can thiệp của Napoleon, trên thực tế cũng có thể nói là khí số đã tàn. Sau kỳ của chiến tranh chống lại Napoleon giành thắng lợi, vấn đề thống nhất đất nước tất nhiên được đưa lên tiến trình lịch sử. Tuy nhiên, ý kiến vẫn bất đồng về vấn đề thực hiện thống nhất như thế nào. Đối với một số người, truyền thống đế quốc La Mã thần thánh kết hợp với chủ nghĩa đại thống nhất cơ đốc giáo và bá quyền Đức tiếp tục gây nên ảo tưởng. Nói, đó là một sự ảo tưởng, là chỉ mâu thuẫn to lớn giữa tư tưởng đại thống nhất mà nó biểu hiện và hiện thực, đặc biệt là nó tách rời với trào lưu hiện đại. Tuy nhiên, phương thức thống nhất này cũng có mặt tương đối hiện thực của nó, bởi lẽ sự sắp xếp này có thể gom cả áo vào. Chúng ta biết rằng lãnh thổ Đức bao gồm hàng trăm phương quốc độc lập, trong đó phổ và áo đóng vai trò rất quan trọng. Mâu thuẫn giữa chúng là chướng ngại lớn nhất cho việc thực hiện thống nhất nước Đức. Đương nhiên, nếu bao gồm cả áo, sẽ nảy sinh nhiều khó khăn mới. Đó là do trong đế quốc áo có rất nhiều người Đức, chủ yếu là người Sla không phù hợp với nguyên tắc xây dựng quốc gia dân tộc thế kỷ 19. Nguyên tắc của chủ nghĩa dân tộc có ảnh hưởng rất lớn trong người Đức và người Slave. Thế nên, tự nhiên sinh ra chủ trương thứ hai trong việc thống nhất đất nước. Chủ trương này, kế nghi xây dựng một đất nước có người Đức trở càng bài trừ người Slave. Tập đoàn thống trị áo hiển nhiên không đồng ý với kế hoạch này. Kế hoạch thứ ba là xây dựng thế chân vạc gồm ba nước, tức là xây dựng đất Đức thành một quốc gia liên bang. Chủ trương thành lập ba bang liên minh áo phổ và một ban dò các ban còn lại của Đức Tảo Thành. Mỗi phương thức trong ba phương thức thống nhất này đều có một số người cổ súy nhiệt liệt, nhưng đều là ngồi và nói chứ thực hiện thì rất khó khăn. Tư tưởng của nước Đức luôn là giải thoát ly thực tế, họ chìm đắm trong đó bằng phương thức hết sức cá nhân, rất ít để ý đến khả năng thực hiện của nó, nhất là về phương diện chính trị xã hội. Thực ra, nền thống nhất của Đức chỉ có một con đường, con đường đó có thể gây đôi chút thất vọng nhưng nó rất xa lý tưởng, rất gần hiện thực. Ngay từ năm 1813, Klaus Schwitt đã nói con đường để Đức thực hiện thống nhất chính trị chỉ có một, đó là thông qua thanh kiếm, một bang chi phối tất cả các bang còn lại. Klaus Schwitt đã viết bàn về chiến tranh khiến chúng ta nhớ tới các nhà tung hoành thời kỳ chiến quốc ở Trung Quốc. Họ đôi khi chỉ biết đến cái lợi trước mắt, nhưng thường có những kiến giải hết sức mấy mẻ. Chúng ta đều biết rằng quan điểm này của ông đã giành được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta không thể không khâm phục tầm nhìn của ông. Và thời bấy giờ, phổ vẫn không thật sự mạnh, phong trào phổ khi đó vẫn yếu ớt, thậm chí phu phổ còn không có sự tự tin thật sự, so kè giữa phổ và áo còn phân hơn thua. Cao Si Quick cũng chưa thật sự cảm nhận được rằng phổ rất có thể đảm nhiệm điều vị bá chủ, có điều bằng lý luận của ông, lịch sử đã thật sự tan khóc. Anh không núp tôi, tôi sẽ núp chẳng anh, hoa thì cả hai cùng có lợi, đấu thì cả hai đều bị thương. Điều đó có cần đến trí tệ chính trị thời hiện đại. Tuy nhiên, Klaus Schwitz cách này 200 năm không thể hiểu được. Phu các nước càng không cần phải bàn. Bài diễn thuyết của Tietcher Phong trò dân tộc ở Đức trong giai đoạn khởi đầu rõ ràng là một trò lưu tiến bộ. Tấm cường trực tiếp của nó là cuộc đại cách mạng giai cấp tư sản Pháp. Tuy nhiên, đại quân Napolong đến đã làm thay đổi tất cả. Việc Napolong tiến quân lên phía Bắc đã kết thúc đế quốc La Mã thần thánh. Đặt 2 phần 3 lãnh thổ Đức dưới sự thống trị của ông. Với người Đức, Napoleon đã không còn là biểu tượng của tư tưởng tiến bộ giai cấp tư sản, mà là trực tiếp đại diện cho sự giả man và chinh phục, nô dịch và cướp bóc. Quan điểm này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tư tưởng tiên tiến đến mấy, nguyện vọng hợp lý đến mấy, mà đặt giảm có sắc lên lãnh thổ nước các thì tính hợp lý của nó lập tức tan thành mây khói, là một phong trào do giới trí thức phát động, phong trào dân tộc Đức ngay từ đầu đã mang dấu ấn tư tưởng của tầng lớp trí trức Đức. Nhà sử học Đức nổi tiếng đương đại Sebastian Hoffner đã bình luận như sau về tư tưởng của giới trí trức Đức trong tác phẩm To Be Smart Den Fischer. Khi ấy, hòa trọng hai tình cảm hoàn toàn khác nhau. Một là mối thù hận đối với người Pháp. Điều này không còn có thể xảy ra đối với chúng ta. Hai là mong muốn bắt chước cách thức của người Pháp. Chúng ta cũng phải giống như người Pháp. Khẩu hiệu thời ấy là học tập Đức Pháp, học tập mọi thứ ngày nay họ dùng để đối phó với chúng ta, cuối cùng ăn miếng trả miếng, thù hận và xung bán hoàn toàn đan xen nhau như vậy đấy. Một ngày năm 1806 tại Berlin đã bị chứng cứ, một học giả Đức đại diện thuyết trước công chúng trong một câu lạc bộ có ánh đèn lờ mờ. Quân Pháp đóng ở địa phương cho rằng đó chẳng qua chỉ là một bài nói xuông của học giả, nên không để ý lắm, không ngờ buổi diễn thuyết đó không hề bình thường mà có ảnh hưởng rất sâu xa. Đó là bài diễn thuyết của Fisher trước quốc dân Đức Cuộc diễn thuyết này đã gây xôn xao, nguyên nhân là giản giả bằng lòng nhiệt thành, đã chỉ trαι cho đồng bào trớ vào phòng nô lệ mất nước răng. Trong bài diễn thuyết này, tôi chủ trương lấy giáo dục làm phương cách, tạo nên những nhân vật thời đại, tôi muốn chứng minh bản chất của nồi giống đức là như thế nào, tức là đặc tính của nồi giống đức kể từ khi trải đời là như thế nào. Vận mệnh gặp phải trước mắt có thể tạm thời chưa bằng tới. Điều tôi muốn nói là người đức chỉ có đặc tính đó nên có thể nhận được ngành giáo dục này. Các dân tộc châu Âu khác không thể sánh kịp Các nhà thiên tài nước ngoài giống như nữ thần Mặc áo nhẹ, mối lượng trên hoa cỏ trong vườn Còn tinh thần Đức thì như chim đại vàng Tùng đôi cánh vai vút đến chân trời Đến thẳng tầng trên cùng của bầu trời xanh Để ngánh ảnh mặt trời trực trở Cuộc cải cách tôn giáo có thể biểu hiện đặc tính của nội giống Đức Từ sau cuộc cải cách tôn giáo Đối với nước ngoài, Đức đã có nỗ lực vĩnh cũ và phổ biến Có thể đi lên và sáng tạo vượt các nước khác Picture chưa phải là nhà triết học hàng đầu, nhưng những bài diễn thuyết này lại rất nổi tiếng, đóng vai trò rất lớn trong việc chấn hưng tinh thần dân tộc Đức, chống lại kẻ địch bên ngoài. Năm 1937, khi Nhật Bản đánh chiếm Trung Quốc, con người đã dịch các bài diễn thuyết của Hitler trước quốc dân Đức thành sách và xuất bản khát hành. Trong vòng mấy năm đã tái bản đến 4 lần. Phải nói rằng Hitler đã cho so sánh ưu điểm và xuất điểm trong văn hóa các dân tộc, đã làm nổi bật và nhấn mạnh đóng góp của văn hóa Đức. Trong một thời gian, địa điểm nhất định Điều đó có thể thông cảm được. Người nói, vào thập niên 30 của thế kỷ 20, Đảng Quốc xã hoàn thành, khi đảng này hội họp thường có một trật tự, đó là đọc các bài diễn thuyết của Hitler, chẳng khác nào giáo đồ đọc kinh thánh trong nhà thờ. Điều đó chỉ có thể giải thích rằng Hitler đã bị lợi dụng. Đương nhiên cũng có người có cách nhìn khác. Cô Trơ luôn từ chối tham gia vào phong trào dân tộc này. Thomas Mann trong tác phẩm Der Außquai mà cô ông không có thái độ hoàn toàn phủ định đối với phong trào này thép và máu. Có người mô tả Đức Ðức trước thống nhất là một con quái vật khổng lồ theo kiểu cổ tích, con quái vật này mắc một chứng suy nhược, nó là một hội chứng mà triệu chứng chủ yếu là người mệt mỏi, trụy rồi, biểu hiện về mặt chính trị, nó chỉ có thể là đồ chơi của các cường quốc châu Âu chứ không thể trở thành đối tác thực sự. Về mặt kinh tế, nó không thể đảm bảo sự vận hành bình thường của máy sản xuất tiền chủ nghĩa tư bản. Cốt bệnh thì ai cũng biết, đó là Đức chưa được thống nhất thực sự. Cuộc cách mạng năm 1848, mặc dù thất bại, nhưng bức tiếng thống nhất thì còn thể ngăn cản. Có thể nào thống nhất thông qua hiến pháp giống như giai cấp tư sản mong muốn không? Điều đó đương nhiên là lý tưởng nhất, nhưng lại không thực tế. Tại Đức, tư tưởng dân chủ, tự do sơ nai hiếm, môi trường trong ngoài Đức lại rất bất tạc, giống như Bismarck vừa trong thể máu đã chỉ ra, ta đảm bảo rằng vinh quang của nước Phổ không phụ thuộc vào những nhân sĩ nổi tiếng nghĩ tiện đang mắc bệnh diễn vai, đồng kỳ sốt khắp nước Đức. Vậy thì thống nhất của Đức Đức giữa và cái gì? Bismarck nói, vấn đề trọng đại thời đại không thể giải quyết được nếu chỉ thông qua diễn thuyết và biểu quyết theo đa số, đó chính là sai lầm mà năm 1948 và năm 1949 đã mắc phải. Nó phải dùng thép và máu để giải quyết. Đó chính là chính sách thép và máu mà người thế hệ sau ca ngợi. Bismarck cũng nhờ thế mà được gọi là thủ tướng thép và máu. Bismarck quả thực là một người tài. Đế Tông hành trên con đường thống nhất nước Đức, thi triển được hết chiến lược ngoại giao của ông. Tất cả các cường quốc gia châu Âu anh Pháp nha khi, khi đó đều không muốn nhìn thấy một nước Đức lớn mạnh thống nhất. Đồng thời vấn đề áo còn gai góc hơn. Phổ và Áo đều là một bộ phận của đế quốc La Mã linh thiên cổ xưa, mặc dù đế quốc này đã không bền mà chết khi Napoleon xâm lược, nhưng vẫn có không ít người Đức say mộng đế quốc, gọi hồn nó quay trở lại. Đối với rất nhiều người, đế quốc cổ xưa nhưng không linh thiên này đại diện cho một trật tự của chủ nghĩa thính thống. Chia tách với Áo là vi phạm nguyên tắc này, phá hoại trật tự này, chí ít là một hành vi anh em giồng nhau vào chân tường. Thế nhưng Bismarck hiểu rất rõ rằng đế quốc cổ xưa này đã đến lúc phải thức tỉnh, mộng dài không tỉnh sẽ có thể không bao giờ tỉnh lại được nữa. Quá trình thống nhất của nước Đức đã trải qua tổng cộng 3 cuộc chiến tranh, lần thứ nhất là chiến tranh với Đan Mạch, lần thứ hai là chiến tranh với Áo, lần thứ 3 là chiến tranh với Pháp. Thắng lợi của những cuộc chiến tranh này giúp nước Đức cuối cùng đã xây dựng được hình thế thống nhất với trung tâm là nước phổ. Lấy tí dụ cuộc chiến phổ áo, chúng ta hãy xem Bismarck trổ tài như thế nào. Bismarck thấy rằng muốn tiến hành chiến tranh đối với áo, trước hết phải khắc phục trở lực của phe bảo thủ trong nước. Về điểm này, ông đã dùng lòng trung thành và dũng khí của mình để thuyết phục vua phổ. Ông nói, dù việc này có thể đưa thần lên đoạn đầu đài, thần cũng không tiếc. Có thể thấy, ông muốn trừ bỏ sự phản loại của chế bảo thủ trong nội bộ hoàng thất không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, việc này có quan hệ to lớn, để thực hiện nghiệp lớn thống nhất, ông buộc phải mạo hiểm. Trừ nhiên, điều phiền nhất là thái độ của các cường quốc châu Âu. Phổ khai chiến với áo có nghĩa là Đức sẽ thống nhất dưới cái mũi nhọn đầu. Thế việc này, các nước đều cảm thấy bị đe dọa nên quyết không ngồi nhìn. Như thế, nhiệm vụ thống nhất Đức có hoàn thành được hay không? Phương án nước Đức lớn có thể thực hiện được hay không? Mấu chốt là có tranh thủ được thái độ trung lập của Nga, Anh, Pháp hay không? Các thế lực chính trị ở phổ khi ấy đều có lập trường riêng về vấn đề quan hệ với Nga, Anh, Pháp. Theo bảo thủ, truyền cơ, một mực tính nhiệm, chế độ xa hoàng gắn liền với sinh mệnh mình, thu địch với Pháp, mở trọng cách bàn, chủ trường duy trì tình hữu nghị truyền thống với Nga, giữ trạng thái đối địch với Pháp, theo tự do gia cấp tiêu sản thì thân Anh, Pháp, thu địch với Nga, Bismarck thì bất chấp những điều này, ông không chịu bất kỳ sự trói buộc nào của chủ nghĩa giáo điều, không cố chấp bất kỳ mục tiêu ngoại giao nhất thành bất kiến nào, chỉ cần đạt được mục đích cô lập áo thì nguyên tắc nào ông cũng có thể linh hoạt xử lý. Thì vấn đề thống nhất đức, thái độ của anh tương đối ôn hòa, nó vừa không muốn đức quá lớn mạnh, cũng không muốn nó quá yếu, mục tiêu của nó là duy trì thế cân bằng ở lục địa châu Âu, phổ không khó để nhận được tinh hồn nghị kiểu Plato từ anh Thế nên Phổ bày tỏ sự thân thiện đối với Anh, xây dựng đồng minh thuế quang với Anh, giảm thuế. Đối với Nga, Bismarck cũng rất lạc quan. Năm 1863 khi Nga tấn công Ba Lan, Phổ tỏ thái độ hoàn toàn thấu hiểu, nước Nga rất cảm kích về điều này. Phổ đã tận dụng trực để điều này, đồng thời Bismarck cũng nhận thấy tài nguyên trong lòng nước Nga khô kiệt, cuộc thế trong nước trói trang, tự lo cho mình còn không được. Ngoài ra, trong quá trình tranh giành rục địa ở phương Đông, Nga đã kết oán khá sâu sắc với Anh, Pháp, Áo. Tất cả những điều đó khiến Bismarck cho rằng Nga sẽ không cản trở phổ tuyên chiến với Áo. Bismarck lo ngại nhất là Pháp. Quả thực, một nước đế quốc lớn mạnh trỗi dậy là một sự đe dọa lớn đối với bá quyền của Pháp tại châu Âu. Hơn nữa, một khi nước Pháp lớn mạnh hành động thì phô phổ khi ấy không thể chống đỡ nổi. Dựa trên tình trạng đó, Bismarck bèn đặt trọng tâm hoạt động ngoại giao lên quan hệ với Pháp. Từ năm 1864 đến năm 1865, ông đã ba lần sang Pháp bái yết Napoleon III Trong các cuộc hội đàm với hoàng gia Pháp, Bismarck đã hiểu rõ ý đồ của Paris, một là lừa bịp. Pháp rất thèm Thuần Bỉ, Luxembourg và khu vực 8 ngàn sông Rhine. Do đó, Bismarck dùng lợi để nhử, hứa rằng chỉ cần Napoleon III để tam đế phổ tự do ra tay trên đất Đức thì ông đều thừa nhận triệt Pháp làm cho khu vực nói tiếng Pháp mở rộng cương giới. Nghe nói, lời hứa của Bismarck không lập bất kỳ bằng cứ nào, đối với ông, đó chỉ là lời nói chơi mà thôi có cách ngôn cổ xưa của châu Âu hứa thì phải theo, đương nhiên chẳng có ý nghĩa gì đối với Bismarck. Hay là Napolong còn muốn ngư ông đắc lợi, để phổ áo hao mòn sức nước trong cuộc chiến tranh đó sẽ mất đi địa vị cường quốc quân sự. Về điều này, Bismarck cũng có sách lược hay. Tốc chiến tốc thắng trong chiến tranh với áo, tra tài trước khi Napolong đệ tam kịp tỉnh ngộ, sẵn sàng hành động quân sự tại song Châu Hiên. Ngoài ra, Bismarck còn xây dựng đồng minh quân sự với ý một cách thuận lợi. Những hoạt động ngoại giao đa phương này của Bismarck quả thực đã giành thắng lợi hết lần này đến lần khác. Anh giữ thái độ trung lập, ngà tin chắc vào tình hữu nghị truyền thống với Phổ, ý trực tiếp buộc mình trên chiến xa của ông. Pháp ngầm cho phép Bismarck hành động, tỏ ý quyết không để mình đứng tự sát vào một tấm biên. Như thế, Bismarck đã yên tâm mạnh dạn ra tay, ông cho biết sẽ không nhẫn nhịn chiếc mặt nạ ủy thiện của áo nữa, quyết tâm xé bỏ nó. Ông hoàn toàn hiểu rõ rằng cuộc chiến này là canh bạc chính trị của ông. Nghe nói ông thậm chí thủ sẵn thuốc độc, sẵn sàng tự sát một khi phổ bất lợi trong cuộc chiến tranh, không được lòng người này. Ông viết trong hồi ký, khi ấy tôi cảm thấy mình như đang chơi bài, ném một triệu Taylor không thuộc về mình vào ván bài, được ăn cả, ngã về không. Sau khi giành được thắng lợi quyết định, Bismarck vốn có thể đánh thẳng vào Phinland, nhưng ông không làm như vậy, trước hết ông sợ Napoleon đại tam thừa cơ đánh vào sông trở hình. Thưa đến, ông muốn giữ lại chút thể diện cho áo Do nguyên nhân lịch sử và địa lý, hai nước sau này vẫn còn khả năng bắt tay nhau. Trong bức thư gửi phu nhân ông viết, ta có một việc tốn công nhưng không có hiệu quả phải làm, là trốt nước nên rượu nho đang sôi để mọi người khử răng, sống ở châu Âu này không chỉ có chúng ta mà còn có ba cường quốc căm ghét đế kỳ chúng ta. Ông nói, quân phổ đắc ý tiến vào thủ đô đế quốc, tự nhiên sẽ để lại ký ức vui vẻ cho binh sĩ của chúng ta, nhưng nó sẽ để lại phế thương trong lòng tự trọng của người áo tăng thêm khó khăn không cần thiết cho mối quan hệ của chúng ta trong tương lai. Bismarck đã sáng suốt tra kiếm vào vỏ. Tra sức tránh tiếng vào bên này, với thắng lợi theo kiểu Napoleon giữ lại một quân cờ trên bàn cờ châu Âu cho sự thống nhất cuối cùng của nước Đức và quan hệ quốc tế sau này. Ingols bình luận về việc này, trên chiến trường Bohemia không chỉ áo mà ngay cả giai cấp tư sản Đức cũng thuộc Bismarck. Trung Quốc thích nói về trí khí, có một thành ngữ là trí dũng song toàn, năng dũng lên ngang tầm với trí. Người Đức thì hay nói về ý chí, cái có thể ngang tầm với trí phải kể đến ý chí. Ý chí là một khái niệm lớn, triết học Đức phân nửa triển khai với trung tâm là từ này, có nghĩa là phân nửa triết gia Đức ăn bát cơm ý chí, phân nửa còn lại thì coi trọng lý trí. Đương nhiên, đây chỉ là đại thể, cách nói nghiêm khắc hơn một chút là tinh thần của con người bao gồm trí, tình, ý. Đương nhiên cũng có một số người ăn bắt cơm tình. Thế nhưng vì tình là thứ ai thấy cũng yêu nên được giao đoán khắp mọi nơi, người ta trăm phương nghìn kế để có được sự chân tình trong cuộc sống. Trong văn học nghệ thuật, nó càng chiếm địa vị quan trọng nhất. Trích học là anh cả, có đức độ không đến nỗi dập bắt cơm của người khác, trường phái mà đại diện cho Strippinghauer trong trích học Đức. Chúng ta gọi họ là những người duy ý chí luận. Đối lập với họ là những người duy lý luận để làm thành một hệ thống các nhà triết học cố gắng mở rộng vùng đất của mình, đuổi hết mèo chó khác ra. Thực ra, không ai lại duy nhất trên thế giới này, mọi người chung sống với nhau hòa mục, cùng nói cùng cười thì hay biết mấy. Mặc dù vì ý chí luận của trường phái Stoichauer tư duy có vấn đề, nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân ý chí không quan trọng. Bởi thực, nước Đức có một truyền thống rất coi trọng tầm quan trọng của ý chí. Ý chí luận cho triết học chúng ta không bàn ở đây mà chỉ xem hiện tượng ý chí trong các lĩnh vực khác. Sau Thế chiến thứ nhất, nước Đức xây dựng nước Cộng hòa Weimar, tiếng Đức Weimar der Europolik. De nước Cộng hòa này, đoạn mệnh, chỉ tồn tại được 14 năm, được coi là cúc nhạc điệm giữa đế quốc Đức và đế quốc thứ ba của Hitler. Nhưng, là nước Cộng hòa đầu tiên trong lịch sử Đức, có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử chính trị. Một số nguyên tác thành lập nước Cộng hòa này được gọi là truyền thống Weimar, luôn được cất giữ trong lòng nhân dân Đức. Đức Cộng hòa Weimar kế thừa tư tưởng tự do dân chủ năm 1848 đã bị cân hồng thủy xoáng quyệt của Đảng Quốc Xã nhấn chìm vào năm 1933. Nhưng nền tảng tư tưởng mà nó xác lập vẫn được tân thủ khi xây dựng nước đức, đức dân chủ sau này. Thế nhưng, bài học thất bại của nước Cộng hòa Weimar lại ám ảnh và giằng vặt những người theo chủ nghĩa dân chủ, hết thế hệ này đến thế hệ khác. Những người ta đã phê bình, thế lực tự do dân chủ của nước Cộng hòa Weimar tồn tại một nhược điểm căn bản, đó là số lượng không đủ và niềm tin không đủ vững chắc cảm chí, có người mô tả nó là chính quyền cộng hòa của những người không có chủ nghĩa cộng hòa. Quả thực, trong lịch sử Đức, trình thống chủ nghĩa dân chủ rất yếu ớt, phần lớn những người theo chủ nghĩa dân chủ đều lấy các trường đại học làm trung tâm, tuy rằng tác học đa tài nhưng lại thiếu kinh nghiệm chính trị, nên yếu là đặc trưng của họ. Tritt, Menicke, một nhà trí thức thuộc phe tự do trình bày sắc thực nhất trong nhật ký của ông. Những người phe hữu có ý chí mà không có trí trợ Còn chúng ta thì có trí tệ mà không có ý chí. Trong chúng ta chẳng ai có ý chí kiên cường cần thiết hiện nay, đó là hạn chế mà chủ nghĩa tự do đức có từ ngày xưa. Trong bài diễn thuyết, Hitler cũng từng chỉ ra một cách tàn ác, sự tiêu vong của chính thể quân chủ là do trong số 26 ông vua không có ai chịu đấu tranh đến chết trên bàn đạp ngôi vua. Chính thể cộng hòa hiện tại cũng sẽ tiêu vong khi những người theo chủ nghĩa dân chủ cộng hòa, những người theo chủ nghĩa hòa bình chẳng ai chịu chết trên bậc thềm nghị viện cuồng nhiệt và hư vô. Những người Trung Quốc trải qua cuộc đại cách mạng văn hóa đều biết rằng, cuộc đại cách mạng văn hóa không phải là kết quả của một hình thái ý thức nào đó, mà là kết quả của chủ nghĩa hư vô. Đối với người bình thường ở trong phong trào cuồng nhiệt đó, đặc biệt là sau này, người ta quên rằng có ý đồ chính trị gì đó, hoàn toàn mất phương hướng. Phong trào quốc xã cũng vậy, hạt nhân cơ bản của nó là chủ nghĩa hư vô đúng nghĩa. Điều đó không có nghĩa là phủ định rằng chủ nghĩa quốc xã có hình thái ý thức riêng của nó hơn nữa, thành thái ý thức này ngay từ đầu đã tỏ ra rất lớn mạnh. Nó không chỉ từng là niềm tin của vận tay sai quốc xã mà còn mê hoặc rất nhiều quân chúng. Chúng ta đương nhiên cũng có thể truy tìm cơ sở văn hóa lịch sử của chủ nghĩa quốc xã, nhưng có thể nói chủ nghĩa quốc xã là kết quả tất nhiên của sự phát triển lịch sử Đức. Chủ nghĩa chủng tộc là đồng mối của toàn bộ phong trào quốc xã, thế nhưng thậm chí ngay từ đầu, lý luận chủ nghĩa chủng tộc đã bị tổn hại, trực đại đa số người Đức là người Lai chỉ có một số ít người ở giữa vùng sông Alpha và sông Quisar mới là tộc Chapman thuần chủng. Ý đồ của chủ nghĩa chủng tộc quốc xã là đào tạo người lãnh đạo thống trị nước Đức trong số những người Chapman thuần chủng này, đồng thời đem những người thuần chủng này cuối cùng sinh sôi thành cư dân Đức duy nhất. Thể nhân cùng với việc Đảng Quốc xã phát triển thành một đảng mang tính quân chủng, nó có thể cho hàng triệu người thiếu đảng biết rằng chính họ là tộc chủng là giống người cấp thấp. Như thế, hình thức tinh tế cao độ của chủ nghĩa chủng tộc đã bị quên lãng. Thế nên, người Ajan, người Japan Bắc Âu được dùng để chỉ mọi người Đức, nói nó là chủng tộc ưu tú. Cũng theo phương thức này, người Phi Ajan nhanh chóng được dùng để chỉ người Do Thái, người Ý và người Nhật Bản cũng dần có được địa vị ưu việt. Mặc dù Hitler trêu rao rằng muốn làm cho nước Đức chỉ có người Đức cư trú, nhưng sau khi chiến tranh đã tiêu diệt số lượng lớn lao động, hàng nghìn phụ nữ Nga, và Úcraina bị đưa đến Đức để làm phu ở người Đức, nhằm làm tăng lực lượng lao động, hãy xem nguyên thủ giải thích như thế nào. Y nói, chúng ta phải ôn tập một chút tri thức về sự di dân mà chúng ta được học trong nhà trường. Y chỉ ra, người Đức từng trải rác đến phương Đông xa xôi, những cô gái tóc vàng mắt xanh này là hậu duệ của người Đức cần được đức hóa trở lại. Trong hình thái ý thức quốc xã, người Do Thái là nguồn gốc của mọi điều ác. Người Do Thái là con cụ thế tội hàng đầu của phong trào quốc xã, mọi thứ đối lập với lý tưởng quốc xã đều phải đổ tội cho họ. Ở phương Tây, chủ nghĩa chống Do Thái là một tư duy không giải quyết vấn đề Do Thái thì không cứu được nhân loại. Cổ xưa và thăm căn cố đế, có thể nhận được sự đông tin từ những phần tử cuôn vọng bất mạng với hiện trạng ở khắp mọi nơi. Quốc xã đã phát hết tâm tư về phương diện chống Do Thái, thậm chí thông qua các phương thức như vẽ tranh chăm biếm, khiêu dăm tục tiểu, Trong chấm biếm tuyên truyền hữu hiệu nhất khi đó là một người cho thái ánh mắt dâm đãng, vai phục chờ đợi để cưỡng dâm cô gái tóc vàng Ajan ngây thơ. Các ấn phẩm dấn trên thiếu nhi xuất bản khi đó đã mô tả người cho thái như thế này. Có một con quỷ dạo chơi trên đất, đó chính là cái dơ thái ta đều biết, chúng là kẻ mua hại nhân dân, các chân tộc sự sỉ nhục của tiểu độc, trẻ em toàn thế giới kinh hãi về điều đó vô cùng. Chính quyền quốc xã cũng giống như các chính quyền tập quyền hiện đại các Tóm giản hết các điều bài về vấn đề đối xử với quân chúng, sự chuyên chế quốc xã là sự chuyên chế có cơ sở quân chúng rộng rãi. Con người nói, nó là sản vật của xã hội dân chủ thế kỷ 20. Họ tập trung sự tuyên truyền vào việc tranh thủ quân chúng. Goebbels nói, cư dân thành phố là đặc trưng của nền chính trị hiện đại, ai chinh phục được cư dân đường phố sẽ chinh phục được đất nước. Song song với việc nhờ vào sự ủng hộ của quân chúng, hình thái ý thức quốc xã là biểu hiện ra sự khinh miệt công khai đối với quần chúng. Nó công kích nền dân chủ chính trị, chế giễu nền chính trị đa số, một mặt ngọt nhạt lừa gạt và lấy lòng quần chúng, một mặt cho họ biết rằng bản thân họ không quyết định được mình cần cái gì nên làm những cái gì. Ở một chừng mực nào đó có thể nói, hình thái ý thức quốc xã chẳng qua là một thứ bề mặt bởi trong nền chính trị hiện đại trần trụi dựa vào bạo lực một cách lộ liễu là điều mà kẻ độc tài thông minh không chấp nhận. Anh Túc có chấp nghi ngại, nhưng nó nở hoa rất đẹp, nấm có độc thường là đẹp nhất, chủng nghĩa chủng tộc nào, chủng nghĩa dân tộc nào cũng chẳng qua chỉ là tiếng ca mà cơn quỷ dược quốc xã dùng để mê hoặc người đi đường mà thôi. Nhờ khoa học giúp đỡ. Những người phản đối nam nữ bình đẳng thường đưa ra một số căn cứ khoa học để chứng minh phụ nữ không được ở chỗ nào, họ đương nhiên có những chỗ không giống với nam giới, nhưng sự không giống đó chỉ có thể nói là vỏ giới có một đặc điểm chúng ta không thể nói ai hơn ai kém, như một lời bài hát, anh cày ruộng em dệt vải. Mặc áo, ăn cơm đều quan trọng như nhau, chỉ mặc mà không ăn, đương nhiên là không được, chỉ ăn mà không mặc, mình trần truồng trọc, e rằng không chỉ là bất nhã. Chủ nghĩa chống giai thái của quốc xã cũng có căn cứ khoa học, đó là chủ nghĩa chủng tộc. Nó có nghĩa là dân tộc chết mang ở Bắc Âu hoặc dân tộc Aryan có tính ưu việt không thể bàn cãi, thân như là họ Mọi thành quả văn minh của nhân loại đều là thành quả do người Atran tạo nên. Hicla nói dân tộc này là Prometheus của nhân loại, người đặt nền móng cho văn hóa, họ còn cho rằng sự suy bại và tiêu vong của nền văn minh trong quá khứ đều là do lai tạp. Dân tộc cây nên, do đó sự thuần túy của chủng tộc cũng vô cùng quan trọng. Trong thời kỳ cổ xã, một số học giả đã tán phỏng cách gọi lên sắc thái khoa học thể hiện cho chủ nghĩa chủng tộc. Thí dụ Oxford Sister, nhà nhân loại học tự nhiên đầy danh tiếng thuộc Đại học Berkeley, còn có nhà khoa học kim kể lừa đảo Hans Hunter, đều trở thành tiếp thị viên cho phía chính phủ của chủ nghĩa chủng tộc khoa học. Nhờ diện những thuật ngữ khoa học, chủ nghĩa chủng tộc Chapman trở nên lộng lẫy, có tác dụng mê hoặc rất lớn đối với con người. Comment Koch viết trong cuốn Nền tảng mới của việc nghiên cứu chủng tộc, chỉ có chủng tộc Chapman ở Bắc Âu mới có thể phát âm rõ ràng không lẫn tạp âm Còn pháp âm của những người và chủng người ngoài chủng tộc chimpanzee ở Bắc Âu đều là không thuần chính, âm đơn mơ hồ không rõ, giống như âm thanh mà động vật phát ra, thí dụ chó kêu gâu gâu, lần kêu ăn ét, mèo kêu meo meo. Sở dĩ chim biết nói tiếng người giỏi hơn các loài động vật khác là bởi cấu tạo mỏ của chúng giống với miệng của người chimpanzee Bắc Âu. Lý luận này không đáng phản bác về mặt khoa học, nhưng vì nó dương ngọn cờ khoa học nên dễ gây hỗn loạn đối với độc giả thiếu tri thức chuyên ngành bình thường. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách phản đoán, ngẫm nghĩ kỹ vẫn có điều nghi vấn, chẳng lẽ sự khác biệt giữa các chủng người còn lớn hơn sự khác biệt giữa người Trách Bang và chim? Điều này hiển nhiên là nói rằng, chúng ta lại xem quốc xã bạn như thế nào về mối quan hệ giữa máu và đất, nhật báo Blank. Ngày 28 tháng 7 năm 1935 tiết. Chỉ có những sản phẩm từ đất của nước Đức, đất giảng tảng mới có thể tạo ra máu của nhân dân Đức, sự trung động khe khẽ quyết định nhắm máu của chủng người Đức đó chỉ có thông qua sản vật này mới có thể truyền vào trong máu, rồi từ máu truyền đến cơ thể và tâm hồn. Chúng người Đức sở dĩ là chúng người độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, là vỡ trên thế giới chỉ có một nơi có đất của nước Đức, luận chứng về mối quan hệ giữa máu và đất của người Đức một cách khổ công như vậy, một mặt đương nhiên là phục vụ cho chủ nghĩa chủng tộc, mặt khác còn có một mục đích nhỏ nhỏ. Thì ra, nước Đức cần rất nhiều ngoại hối để nhập quân nhu phẩm, thế nên vì người ta đừng ăn chanh nhập khẩu mà dùng rễ cây đại hoàng dịp chất phát giảng gì do trong nước sản xuất để thay thế. Tác giả quốc xã này viết tiếp. Do đó, ngươi hãy cút đi, đồ đàn bà phương Nam bội bạc, hãy cút khỏi các bạn, các gia đình trên đất nước đất chúng ta, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, đồ dâm phụ. Với tư cách là phương diện quan trọng của hình thái ý thức quốc xã, chủ nghĩa chủng tộc tiểu lâu đã mang tính xấu, đối với các đảng viên quốc xã không hề ngu xuẩn, họ có thực sự tin không? Có lẽ Quốc xã cũng giống các hình thức độc tài khác, vì quyền lực, nó sẽ trăm phương nghìn kế để tìm căn cứ sản xuất. Chỉ có điều, do hiệu suất đặc biệt của người Đức, dùng để làm điều ác cũng cao hơn những kẻ độc tài khác một bậc, cho nên đừng quá chú trọng việc tìm kiếm nguồn gốc văn hóa, cơ sở lịch sử của Quốc xã. Quả thực, họ đã lợi dụng tư tưởng chủ nghĩa chủng tộc, tinh cảm chủ nghĩa yêu nước của Đức, đồng thời làm cho nó trở nên dung tục đơn giản. Các hình thức chính trị tập quyền từ xưa đến nay kéo dài không dứt, chúng ta chắc chắn không thể quy nguyên nhân cho truyền thống văn hóa khác nhau của chúng, bởi lẽ làm như thế cũng là một phương thức xử lý đơn giản hóa. Có hay không tiệt chịu tội tập thể? Bộ trúc gia cổ Hy Lạp nói, con người ta không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông, cũng vậy, lịch sử cũng không tái diễn. Tuy nhiên, sau khi hiện thực trở thành lịch sử, một số thứ không thể mất đi theo gió sẽ lắng đọng lại, tiến thành một phần của văn hóa theo nghĩa rộng. Chính những trầm tích này đôi khi khiến lịch sử được tái hiện với một bộ mặt khác. Ta cảm giác như từng quen biết, thực ra quá khứ, hiện tại và tương lai có mối liên hệ rất mật thiết. Nếu chúng ta ngẫm nghĩ kỹ, sẽ biết rằng từ hiện tại, đại thể có thể tách thành ba hàm nghĩa: hiện tại của quá khứ, hiện tại của hiện tại và hiện tại của tương lai. Điều không phải là đang học về mà là muốn nhắc nhở chúng ta về mối quan hệ giữa lịch sử và hiện thực. Mọi người trên toàn thế giới đến nay hẳn còn nhớ cảnh thủ tướng Liên bang Đức cũ Tây Đức trang quỳ Gói dưới chiếc bị mộ của người tử nạn Ba Lan tại Passau năm 1970. Cảnh này rất trung động lòng cười, thể hiện sự phản tỉnh sâu sắc của chính phủ Tây Đức đối với chiến tranh. Đây không phải là sự sám hối cá tội của một người đức bình thường mà là hành động của một chính phủ. Điều chúng ta cần truy vấn là những tội ác mà nước Đức phạm trong Thế chiến thứ 2 có phải chỉ do một số ít lính quốc xã gây ra không? Người Đức khi đó có phải đã phạm tội tập thể không? Quả thực Chủ tội tập thể luôn là một vấn đề nhạy cảm mà vẫn chưa được giải quyết. Vấn đề như vậy luôn rất nặng nề đối với bất kỳ dân tộc nào. Năm 1996, có một quyển sách tựa đề là Những đau khổ tự nguyện của Hitler đã gây xôn xao. Tác giả Daniel Jonah Goldhagen, trợ giảng của Đại học Harvard, vốn là một học giả không mấy tiếng tăm, cuốn sách được xuất bản lập tức khiến tên tuổi ông nổi như cồn. Có thể nói là một hòn đá làm nổi lên hàng nghìn đặc sống trong thành sắc bán chạy tại Đức, anh Ái Nhĩ Lan. Đây quả thực là một cuốn sách xuất sắc. Xảo. Thông qua phân tích hàng loạt thí dụ, tác giả đã tập trung nghiên cứu tâm thế của đại bộ phận quốc dân Đức khi Hitler bức hại thảm sát người Do Thái khi đó. Khác với các trúc tác lịch sử nghiên cứu về thế chiến thứ 2 trước đó, Goldhagen không gọi những người làm dao vũ cho Hitler là quốc xã, mà gọi thẳng là người Đức. Đó các các, ông không tách bạch quốc xã với nhân dân Đức như người ta thường nói mà đưa ra một vấn đề cực tiếp phức tạp. Không có nhiều dân chúng bình thường làm thổn ngưỡng cho nó thì phát xít quốc xã sao có thể đâm rễ nở hoa lâu đến mười mấy năm? Bằng nhiều tài liệu nghiên cứu khác nhau, cuốn sách đã chứng minh khi Hitler tổ chức thảm sát người Do Thái, tuyệt đại đa số người Đức, bao gồm một số không ít người chống phát xít, tuyệt đối không phải là không biết về hành động tàn bạo của Hitler. Khi những người ta nói trước đó, những người ta nói trước đó mà họ biết trước rõ tất cả không chỉ không biết mà rất nhiều người còn cam tâm tình nguyện tích cực tham gia. Trong sách Gone Hagan chỉ ra cái quốc xã bại ngược có một bộ phận lớn công chúng Đức đã chống lại sự bạo hành của quốc xã, tuy nhiên lại chẳng có mấy người đứng lên chống lại việc bức hại người Do Thái của quốc xã. Điều này đã cho người ta thấy rõ một sự thật, rất nhiều phần tử chống phát xít không phải đồng thời là người chống chủ nghĩa bài Do Thái, thậm chí trái lại còn có thể trở thành đồng lõa bức hại người Do Thái của quốc xã. Điều này đưa ra cho người ta một vấn đề sắc bén, tại sao các phần tử chống phát xít đối lập về quốc xã lại đứng chung một chiến hào với kẻ thù của họ về vấn đề bài Do Thái? Nguyên nhân trong đó lẽ nào chỉ tìm ở trên mình quốc xã? Trong sách Cohn-Hagen còn nghi ngại đến mấy sự thật khi ấy. Một, trong số các công dân thành tiên của Đức khi ấy, cứ 8 người lại có một người là thành viên Đảng Quốc xã, nhiều người khác tuy không gia nhập Đảng Quốc xã nhưng lại là người ủng hộ cuồng nhiệt của quốc xã. Hai, khi ấy rất nhiều dân chúng Đức, bình thường mặc dù không bị ai bức bách, lại hoàn toàn tự nguyện trở thành mật thám hoặc tay mắt của quốc xã, những người như vậy có mặt khắp các ngõ hẻm, nhà hàng, khách sạn, trước giờ người Do Thái và chống phát xít bị bắt chính là do sự tố giác của những người này. Conhagen cho rằng, bài Do Thái vốn không phải là đặc sản của Đức Đức mà là một hiện tượng có thể thấy được ở mọi quốc gia. Tuy nhiên, hành động bài Do Thái của Đức khi ấy lại có đặc trưng Đức trởệt, đó là Nó đã nhận được sự ưng thuận ngầm, thậm chí là ủng hộ của đại đa số dân Đức, trong đó bao gồm rất nhiều phần tử chống phát xít kiên định. Điều này không thể công tiến hành nhìn nhận lại. Người Đức, các bạn có vấn đề ở chỗ nào? Hiện tượng này đương nhiên không thể nói là do trí tuệ của người Đức. Theo ý nghĩa thông thường, nó đại khái bắt nguồn từ một góc ngách tối tăm nào đó mà trí tuệ Đức chưa kịp soi sáng. Nietzsche từng nói rằng, trong tâm hồn người Đức có đường tối, có cảm bẫy. Kính thưa giả thân mến, Chúng tôi đã giới thiệu đến quý tín giả chương 5 và chương 6 của quyển sách trí tuệ dân tộc Đức và để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe chung bài của quyển sách này trên trang web kho sách nói.com.vn.